Bời các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả Th thiên hạ Ba sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập 8 Vô Hiệp Quan Sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành trường thứ 71 lò Mổ trầm đối sầu. Giáo sư Tone nghe sơ Lê Dương nói ra bốn chữ Quan Sơn chỉ mê, lập tức vỗ đầu, bừng tỉnh ngộ. "Hề, hey, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Quan Sơn thái của triều đình Đại Minh, sở trường nhất chính là thuật Quan Sơn chỉ mê. Quan Sơn chỉ mê, có lẽ chính là thuật phong thủy. Lẽ nào muốn tìm kiếm cổ điệt tiên?" Phải dùng thuật phong thủy thanh ô Tôi nói Vậy cũng chưa chắc Lúc này vẫn chưa thể phán đoán mấy câu đằng sau Nhưng cầu Hay cho đại vương Có thân không đầu Thì chắc chắn là một ám ngữ Tàng phong nạp thủy Chỉ điểm huyền cơ Trước đây tôi chỉ biết thuật Phân kim định huyệt của mô kim hiểu ý Đọc bộ thiên hạ mà thường quên mất đám người Quan Sơn tài bảo, cũng là cao thủ trộm mộ biết thuật tầm long. Giáp sư Tôn bỗng xình lo lắng. Quan Sơn chỉ mề là thuật phong thủy cực kỳ cao thâm, những phần còn sót lại trên đời đến giờ giả nhiều thật ít. Nếu ám ngữ gợi ý lôi vào mộ cổ địa tiên, ngầm hợp với thuật phong thủy thanh ô thật, chỉ sợ Tôi khó lòng đảm nhận được trách nhiệm nặng nề Phá giải không nổi những câu đố này Tôi vừa ngẳng đầu chăm chú nhìn những quan tài treo Ở trên vách đá Như quân cờ trên bàn cờ Vừa nói với giáo sư Tôn Chuyện này cũng không cần phải lo lắng Tầm long quyết của một kỳ miệng ý Dùng nạp hết thầy núi non sông ngòi trên thiên hạ Quan Sơn chỉ mê chẳng quà Chỉ là thuật bàng môn tả đạo Xem nó có bản lĩnh gì Liệu có nhảy ra được lòng bàn tay Phật tổ hay không Mộ cổ địa tiên Không dính dáng gì đến phong thủy địa mạch thì thôi Bằng không đừng hòng thoát khỏi Mấy cặp mắt lửa ngươi vàng Của mùa kim hiệu ý chúng tôi Tôi đây không sợ cái tay quan sơn thái bảo kia Dở ra chiêu này Chiêu nọ Mà chỉ sợ lão già ấy Chẳng có chiêu thức gì mà thôi Trong lòng tôi đã có chút mảnh mối chỉ thấy trên vách núi giậ đứng treo đầy quan tài vì nên đại quá xa xôi nên đa phần đều đã bị phong hóa mục nát cả e rằng hết đụng nhẹ sẽ vơ tan thành bụi phấn không ai nói rõ được tại sao trong hèm núi đá như thế sạc trệt trong quan tài là người triều đại nào cũng chẳng ai hay nhưng theo kinh nghiệm của Mu Kim hiểu ý chúng tôi những thứ này đã Hành đó có từ thời thượng cổ, trước cả giai đoạn Tần Hán trong lịch sử, khẳng định không phải vật của Triều Minh, cách ngày nay có mấy trăm năm. Thời thời Tây Chu, toán phong thủy âm dương đã có mặt trên đời. Trong kinh thi từng có một đoạn biểu tà, nói bây giờ công lưu vì đất để xây dựng Chu Nguyên, đất đồ kỳ tịch dương, tương âm dương Chứng tỏ từ thời Thương Chu mấy nghìn năm trước Người ta đã bắt đầu chú trọng hoàn cảnh địa lý thiên nhân tương ứng rồi Công liều là tổ tiên của Chu Văn Vương Chu Nguyên là đô thành thời kỳ đầu của Tây Chu Di chỉ ngày nay vẫn còn ở huyện Phù Phong Và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây Trước thời Tần Hán Tuy rằng lý luận phong thủy tỉ mỉ chặt chẽ Vẫn chưa được hình thành Nhưng những khái niệm hình thế lý khí Long Sa huyệt thủy Của hậu thế Đều phát triển từ thuật phong thủy cổ Cũng có nghĩa là Tiêu chuẩn của việc chọn lựa âm Trạch Dương Trạch ở những thời đại tương đối xa xôi Như Tây Trù, Xuân Thu Và thời Tần Hán Đường Tống Về cơ bản là giống nhau Cùng là trong vòm tạo hóa Thiên nhân nhất thể, nhưng có thể vì thời đại thay đổi mà có sự khác biệt ở khuynh hướng lựa chọn Long Mạch. Chẳng hạn như mộ cổ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đa phần đều được đặt ở chốn đồng bằng rộng lớn. Còn đến thời đường Tống, lại chủ yếu chọn nơi núi cao xây lăng dựng mộ. Thậm chí, ngay cả những dân tộc thiểu số quanh vùng Trung Nguyên cũng bị ảnh hưởng một cách sâu sắc Tuy chưa hẳn đã có lý luận phong thủy cụ thể gì Nhưng hầu hết mộ phần lăng tẩm Đều ở chốn thâm u tinh mịch Dựa vào thê núi Lại có nước chảy xung quanh Tôi nhìn lên vách đá cổ dựng đứng Vô số quan tài treo tạo nên một hình người khổng lồ không đầu Tựa như một vị thiên thần chân giữ ngoài cửa hẻm núi Trần đạp lên dòng nước cuộn cuộn chảy Đúng như trọng Tầm Long Quyết đã viết Thế núi như cửa, nước như dòng Núi cao nước hẹp, dòng muốn đi Bên trong cửa dài phải chấn phục Không để non kia, nước ấy đi Tùy không biết quần thể quan tải Trao có quy mô khổng lồ này Là di tích từ thời đại nào còn tồn lưu lại Nhưng cách sắp xếp lại ngầm hợp với phép cổ chứ không phải tùy tiện bày ra. Mấy nghìn năm nay vẫn trấn thủ long khí phong thủy ở hẻm núi quan tài này. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại mọi chi tiết được chép trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Hồng tím ra vị trí của long khí mà quần thể quan tài treo trấn phục. Phát hiện ra hình dáng người khổng lồ không đầu đang ngồi ngay ngắn ấy có mấy chỗ tàn khuyết ở bàn tay trái, dường như thiếu mất một mảng quan tài, khiến bàn tay khổng lồ ấy chẻ ra hai ngón, tựa hồ đang bắt quyết chỉ vào chốt xéo xéo trên vách đá trước mặt. Nếu không đứng bên dưới hẻm núi quan sát hồi lâu, chúng tôi tuyệt đối không thể phát giác ra chi tiết này. Chúng tôi biết chỗ ấy ắt hẳn có sự là Đều quay người nhìn lên vách núi phía sau Nhưng vách đá này Phần trên nhô ra Phần dưới lẹm vào Từ góc chúng tôi đang đứng Không thể thấy được bên trên có gì Trừ vì sang phía bên kia Nhưng giữa hẻm núi Là một dòng nước cuồn cuộn Không thể nào tiếp cận được Mé vách núi có quan tải treo Giữa hai vách đá Tùy cũng có xích sắt nối liền Sông Hỏa May loại khí vượn mới đi qua được. Nên muốn nhìn rõ trên vách đá đối diện với quần thể quan tài treo ẩn bí mật gì, chỉ còn cách men theo điều đạo trên vách núi quay trở lại mà thôi. Cả bọn theo đường vào sâu trong hẻm núi trước mắt đã đứt đoạn, không thể đi tiếp, lập tức quay đầu leo lên điều đạo hiểm trở. Đoạn đường này lại càng khó khăn nguy hiểm bội phần. Mai đến khi mặt trời khuất saurặng núi tây dưới đá hèm núi tôi đen như mực chỉ những chỗ cao mới còn chút ánh sáng l mờ nhìn sang phía đối diện chỉ thấy toàn quan tàii treo đập phẩm mắtông tôi mới đến được cho ngón tay của hình người khổng lồ không đầu chỉ vào thế núi nơi này gần như dốc đứng trái ngược với vách đá đôiiền treo đầy quan tàii vách đá bên này lại chẳng có lấy một cỗ chỉ toàn bụi gai và dây leo chẳng chịt Tôi nhìn xuống đáy sơn cốc tôi đen như mực dây chân lòng thầm kêu khổ chưaa tôi hẳn và đáy hẻm núi đang như đêm khuya rồi Lúc này muốn trở lên trên cũng không thể lặn bỏ trong đêm tối được Chẳng lẽ phải qua đêm trên vách đá này sao Đ đangkhỉ lo lắng, chật thấy bên dưới đoạn điều đạo phía trước có một cửa hang, bên ngoài có mấy bụi cỏ dài trông rất kỳ quái. Vừa khéo đối ứng với chỗ bố cục quần thể quan tài treo chỉ vào. Đường dưới đại hẻm nối, dòng ông nhỏm nhìn lên khó mà tìm chỗ này được. Tuy chúng tôi không giỏi phép xem vết bồn phân sắc cỏ của hội Ban Sơn xã Lĩnh, nhưng đã nhiều lần nghe nói Về pháp môn này công biết trên vách đá dựng đứng Mà có bụi cỏ dài ăn không phải dấu hiệu bình thường Tôi định xuống dưới tìm hiểu xem sao Nhưng bị Sơn Lê Dương ngăn lại Cô ị vào thân thể nhẹ nhàng Dùng phi hổ trào móc lên vách đá Mạo hiểm xuống dưới trình sát Phát hiện trong hàng Có dấu vết độc đẽo của con người Bên trong Là một cửa đá khổng lồ Phía ngoài có rất nhiều bùn đất Khiến cỏ dại mọc đầy che kín toàn bộ không cửa Phía trước con đường từ cửa vào Lầm trầm rất nhiều gỗ đá Có lẽ trước đây từng có sạn đạo rộng rãi Đôi liền vào cửa hang này Nhưng giờ đã không còn nữa Chỉ sót lại một vài tàn tích Tôi bảo giáo sư Tôn Xem ra phương hướng của chúng ta đúng rồi Quần thể quan tài treo phía đối diện Quả nhiên có ẩn tàng huyền cơ Trong cửa đá Giấu trên vách núi này Mười phần chắc 89 là con đường Buộc phải đi qua Để đến bộ cổ điệt tiên Nhân lúc trời còn chưa tối Vào trong xem xét rồi tính sau Tôi và bọn tuyển béo lập tức chia nhau Trèo từ điều đạo xuống trôi vào cửa hang mở trên vách núi Bật đèn pin lên quan sát Chỉ thấy trên khung cửa đá khổng lồ Có điều khắc những dị thú ô dương Hình dạng cực kỳ hung tận Khung cửa này đã sập từ nhiều năm trước con đường bên trong quanh co khúc hiểu Đèn pin mắt sói không thể chiếu đến cuối đường Tôi bèn thu phi hồ trào lại Dặn mọi người nhanh chóng kiểm tra các thiết bị chiếu sáng mang theo Rồi tiến vào con đường phía sau cửa đá Chúng tôi vừa dẫm bước Chợt nghe út ngạc nhiên thốt Ủa, con khỉ kia Vừa nãy nó vẫn bám theo chúng ta Tôi vạt đám cỏ dài Mọc trước cửa đá Nhìn theo hướng út chỉ Liền thấy trong ánh sáng mờ mờ còn sót lại của buổi chiều tà Trên vách núi Có một bóng đen Hai tay dài tuyệt Đang nhảy nhót leo xuống Giờ nhưng chiếc quan tài trèo Chính là con khỉ chúng tôi gặp Bên trong hầm phòng không thanh khỉ Khu vực hẻm núi quan tài này Địa hình chẳng chỉ phức tạp Thiết tưởng không phải là tình cờ gặp gỡ lần thứ hai Mà nãy giờ nó vẫn bám theo chúng tôi từ đằng xa Tuyền béo bảo No thì tự tế gì Chắc chắn là loại Lành thì chẳng đến Đến À chẳng lành đâu tiệc nội nỏ liên trầu không thể ban xa được Bây giờ mà có khẩu súng trưởng ở đây Mẹ mà... Đại gia chỉ cần bắn cho một phát và nó xuống gặp riêng vương điểm danh báo cáo rồi Tôn kiểu ra vội vàng khuyên can Con khỉ ba Sơn này rất có linh tính Sờ này chưa từng gây hại cho người Không ngờ sau bao nhiêu năm như thế Nó vẫn còn sống Chỉ không biết trung đoàn trưởng phong sinh tự ra sao thôi Nó từ chỗ hầm phòng không theo dài đến đầy Có lẽ muốn dẫn chúng ta đi tìm chủ nhân của nó cũng nên Mọi người đừng ra tay với nó Lúc này mặt trời đã lặn Cả hẻm núi quan tài hoàn toàn chìm vào bóng tối Không thấy bóng dáng con khỉ ấy đâu nữa Tôi bèn bảo cả bọn Con khỉ bà Sơn kia Chắc chắn không vô duyên vô cớ theo chúng ta vào trong núi Nhưng lúc ở hầm phòng không Nó đã bị một phen kinh hoàng rồi không dám tùy tiện tiếp cận chúng ta đâu. Lúc này muốn bắt sống hay làm thịt nó đều không dễ, mà hẻm núi quan tài này cũng chẳng phải nơi thái bình yên ả gì, mọi chuyện đều phải xử lý hết sức cẩn thận mới được. Tôi dặn dò mọi người phải đề phòng cảnh giác, âm thầm chú ý tung tích của con khỉ kia. Nếu phát hiện nó có ý đồ xấu thì cứ giết luôn tại chỗ. Còn không thì đừng tùy tiện ra tay, làm hại nó. Nhưng trước mắt, hạng tiến vào hang động sau cửa đá để tìm kiếm một cổ địa tiền trước. Trời vừa tối, ngoài hẻm núi và bên trong lòng núi đều tối ôm nhìm mực. Hầu như chẳng còn gì khác biệt. Duy chỉ có sâu trong hang, thi thoảng vẳng ra những tiếng gió dít quái dị. Đường hầm ẩn giấu trên vách đá rừng đứng này, vừa sâu vừa rộng. Muốn đục núi mở đường ở chỗ này, chắc phải có sức mạnh của thần tiên tạo hóa, chứ con người e khó mà làm đổi. Nhưng bên trong đường hầm, lại cực kỳ nhát nhụy trình tề, không giống hang động thiên nhiên. Hai bên vách đá và trần vòm đều ốp gạch cổ, đồng thời có rất nhiều đèn đá thu đá. Mấy bát đèn đá đều cạn khô Không biết đã tàn lụi khâu dầu từ bao nhiêu năm trước Trên bề mặt đường hầm rộng mười mấy mét Thì thoảng còn trông thấy sườn thú, mai rùa và những gốc gỗ mục Cứ từ đây mà suy Đường hầm sâu hùn hút không rõ được này Tựa hồ như một con ngõ trong tòa thành cổ đảo đó Lại có mấy phần giống như mộ đảo phía trước địa công trong mộ cổ vậy Tuyển béo thay thế Lập tức phấn chấn hẳn tinh thần <cười> Nhìn tình hình này ấy, Thì đây qua nửa là mộ đạo rồi Chắc chắn sắp đến mộ cổ địa tiên Chưa đầy minh khí rồi Nào ngờ giáo sư Tôn lại nói Đừng vội mừng Đời tôi chưa từng gặp mộ đạo nào thế này cả Tôi thấy cách thức bố trí kiểu này Tuyệt đối không phải mộ đạo thông thường đâu Tuyển béo phản bác. <cười> Tôn kiểu già ông chẳng có kinh nghiệm gì cả. Những chỗ kiểu này đại gia tuyển béo tôi đây ấy quá quen đường thuộc lối rồi. Tôi cam đoan với ông ấy, chỗ này chính là mộ đảo. Đi thêm tí nữa, 80% là ba tầng mộ thất. Hai bên có hai con gian phủ. Chính giữa là một cái quách tỏ tướng. Không tìm thì chúng ta cứ đi mà xem... Đối với những vấn đề học thuật xưa này giáo sư Tôn không bao giờ chịu thỏa hiệp Lập tức chỉ đóng xương thú dưới đất nói Trong một cổ đích thực là có người và thú Tấn táng Nhưng những thứ đó đều nằm trong rãnh Tuấn táng Với hố bồi táng Thậm chí cũng có khi ở điện trước của mộ thất Từ cổ chi kim chẳng bao giờ thấy trường hợp nào Giết người giết thú tuân táng trong một đạo cả Mà cậu nhìn những xương cốt này đi Hệt sự tàn mát lộn xồn Vì vậy tôi dám khẳng định Đây không phải là mộ đạo đâu Tôi đi trước dò đường Càng đi càng thấy cổ quái Lại nghe tuyển béo và tôn kiều ra Ở đằng sau cứ tranh cãi mãi Còn muốn thảo luận với họ mấy câu Đúng lúc này Nhờ ánh sáng của đèn pin mắt giói Tôi nhận ra phía trước Đã hết đường Hai bên đều có tường đá trắng toát. Trên tường vẽ hai cái đầu lợn đen máu thịt nhảy, tựa như hai con ác quỷ gác cửa. Bên dưới tường đá có một bàn đá hình chữ nhật, bừa bãi cả mấy nghìn cái đầu lâu chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Giạt thịt sẫm đát thối rữa từ lâu. Nhìn sang và hình dáng sọ thì hơi giống đầu người. Có lẽ là xương sọ của loài linh trưởng nào đấy Đứng trong đường hầm cổ xưa này Tựa hồ vẫn cảm nhận được Mùi máu tanh nồng nặc Của cuộc đổ sát hiến sinh Từ nghìn năm về trước Tôi thoáng động tâm Lập tức dừng bước Quành lại bảo tôn kiểu da và tuyển béo Đừng cãi nhau nữa Ở đây không phải là mộ đạo đâu Tôi thấy quả này là chúng ta lạc vào Trong sườn chế biến thịt rồi Sơn Lê Dường chưa nghe qua từ này bao giờ Liền hỏi Sơn chế bến thịt là cái gì Tôi đáp Thường có cầu Sưởng chết thịt Ánh đào bóng máu Sơn chết thịt chính là nơi chọc tiết lợn ấy. Anh thấy nơi này Chính là một cái lò mổ Ở trong núi sầu Trường thứ 12 Đại vương không đầu Sợi lời dường dẫn theo út Đi phía sau tôi Nghe thấy tôi bảo chỗ này Là lò mổ trong núi sâu Liền lên tiếng Cái anh nhất này Mẹ nói sang nói bậy dọa người ta rồi Hẻm núi quan tài này Đã bao lâu không có dấu chân người rồi Làm gì có lò mổ chứ Nhưng khi đi tới phía trước tôi Dọa đèn pin vào đống đầu lâu khỉ chất chồng cao ngất Lại thấy hai cái đầu lợn chết không nhắm mắt Được vẽ sông động như thật trên vách đá Cả hai đều không khỏi biến sắc hang động này rốt cuộc Là nơi nào vậy? Lúc này Tuyển Béo và Tôn Kiều ra Cũng đã đến gần Thế tình hình đó Đều hết sức ngạc nhiên, khó hiểu Giáo sư Tôn nói với chúng tôi thế này thì càng không giống mộ nào. Vừa có khỉ, vừa có đầu lợn. Chẳng lẽ chúng ta đến mộ Hầu Vương rồi. Tôi vặn tiền béo bật lại lão. <cười> Ủa, ông cho ông hay nói phải có thái độ khách quan và chính xác với lịch sử. Sao lại móc đâu ra cái mộ Hầu Vương thế? Hầu Vương là ai? Tôn gỗ không à? Thành Phật từ đời nào rồi? Lấy đâu ra mộ phần chứ? Giáo sư Tôn tự biết mình lỡ lời, vội nói Không phải tôi có ý này Chỉ là cảm thấy ở đây xương khỉ chất trọng như núi Mới vô tình nghĩ đến chuyện mộ hầu vương thôi Câu chuyện Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên lấy kinh Là do tiểu thuyết giả hừa cấu Nhưng ở Chiết Giang đúng là có di tích mộ hầu vương thật Không phải tôi bịa ra đâu Tôi khác các cậu Các cậu nói cho sướng cái mồm rồi vỗ đít đi luôn Chẳng chịu trách nhiệm gì Người làm giáo dư như tôi sao có thể thế được Tôi không nói gì Người khác còn tìm đủ trăm phương nghìn kế kiếm chuyện phiền phức với tôi nữa là Vì vậy bao nhiêu năm này Tôi chưa bao giờ nói ra Dù chỉ nửa câu vô cảnh cứ Sơ Lê Dường nói Chưa cờ có bức phủ điêu đảo lâu ô Dương trông rất thẩn mỹ Tôi nghĩ nơi này hẳn có liên quan đến ô Dương Muốn đến địa tiên hãy tìm ô Dương Bên trong là một sơn động Hình như không gian cũng không phải nhỏ Sao không vào trong xem xét rồi tính sau Nói xong, cô liền giữa ô Kim Cang lên hậu thần Các đèn pin mắt giói vào tán ồ Dẫn đầu đi vào con đường chật hẹp giữa đống xương đầu lâu khỉ chất chồng. Giữa hai vách đá có một cửa hang, bên trong loạn tạch tú tủa. Judah buông xuống, không ngờ lại là một hang động đá vôi thiên nhiên. Tôi thấy hang động này lên yêu khí. Lo cô và Út ở phía trước có gì sơ sẩy, vội ra hiểu. Dẫn theo tiền béo vào tốt cửa bám sát theo sau. Không gian bên trong hang động lớn không ngờ Với phạm vi chiếu sáng hữu hạn của đèn pin bắt sói Nhất thời khó mà thăm dò được địa hình xung quanh Chỉ có thể thấy trước mắt Là một khoảng đất trống bằng phẳng cách nhường nhũ đá trên đỉnh đầu chừng mười mấy mét Cả bọn không ai dám lơ là bất cần Tụ lại một chỗ lần bò tiến về phía trước Chọc chọc lại rồng đèn pin chiếu ra xung quanh Nhưng ánh đèn pin như bị bóng tối nướt chừng Căn bản không thể nhìn được tình cảnh ở ngoài khoảng cách mấy bước trần Trong hang động này dường như cũng không có gì Tuyền béo lấy ra một quả pháo sáng Xòe một tiếng Ánh sáng đỏ lập tức chiếu lòa Cả khoảng không gian xung quanh Chỉ thấy một khối đá xanh lớn Như một tấm bia khổng lồ Nằm ngang phía trước chúng tôi chừng mấy chục mét Bên trên có một người ngọc cao lớn khồi vĩ Sắc ngọc đỏ tươi như máu Người ngọc này toàn thân khoác mãng bào Đèo thắt lừng Đầu to như cái đấu An tỏa trên một bệ vàng trắng Ở chính giữa Tiếc rằng khoảng cách vẫn hơi xa Nên không nhìn rõ mặt Lại thấy bốn phía xung quanh Có mấy mươi tượng đá nam nữ Nô bọc đang quầy tay nâng đèn đến và đổ rượu Chúng tôi thấy có phát hiện liền giảo bước đến xem khôi đá ấy còn leo hẳn lên bể đá quan sát kỹ lưỡng thì trên đầu người Ngọc ở chính giữa ấy chù một cái mặt nạ bằng đồng chồng như cái ấm tích nhưng không có đường nét trên mặt ngay cả lỗ để thông hơi và nhìn cũng không gió, Rồi lấy ngón tay gõ lên mặt nạ đồng Thấy âm vang dồn ràng Xác thực là cổ vật bằng đồng xanh Giáo sư Tôn ngạc nhiên nói Chẳng lẽ là tán kiểu trùm đầu Nó đoàn lót dưa đèn pin lại gần Chiếu vào cái mặt nạ không có mặt mũi ấy Chăm chú nhìn hồi lâu Tuyên béo đưa tay dờ dờ lên người ngọc Cảm thấy không khênh vẻ được Thì thật đáng tiếc Bèn lầm bầm Thì mang cái đầu về cũng tạm được đấy nhỉ Đoàn giờ tay nhấc mặt nạ đồng lên Chẳng ngờ Cậu ta giật phát một cái Mà chẳng thấy nhúc nhích gì Giáo sư tôn thấy tuyển béo có ý xấu Vội vàng ngăn lại Một tay chụp lấy cánh tay tuyển béo Tài kia ấn xuống một bên mặt nạ đồng xanh Đề phòng tuyển béo giật bông cả cái mặt nạ ra Chẳng ngờ Hai người vừa dùng sức Đã làm cái mặt nạ Xoay một vòng tại chỗ Phần gáy quay ra phía trước Giáp sư tôn kêu lên một tiếng cuống cuồng xem xét coi Mặt nạ đồng Có bị tổn hại gì không Nào ngờ không nhìn thì thôi Vừa nhìn Lạc tà liền kinh hãi vã mồ hôi lạnh Xuyệt trụt đánh rơi Cả cái đèn pin mắt sói đang cầm trên tay Tôi và sơi lấy giường Út Đang ở phía sau xem xét như người đá tay nâng đèn nến. Đột nhiên phát giác thân hình tôn cửu già cỏ rút lùi về phía sau. Xuyệt nửa ngáp phịch xuống đất. Vội đưa tay đưa lấy lão tà. Hỏi, có chuyện gì thế? Đồng thời cũng ngẳng đầu lên nhìn. Vừa ngước nhìn, mấy người chúng tôi cũng giật mình kinh hãi. Tại sao lại kinh hãi chứ? Thì ra phần mặt nạ phía sau gáy người ngọc có cả ngũ quan, mắt mũi miệng đều đầy đủ, nét mặt nghiêm trang. Có điều, đó không phải là mặt người, mà là một bộ mặt ô dưỡng. Lúc này mặt nạ đồng xanh đi tuyển béo vào giáp xoay ngược lại, cộng thêm thân hình người ngọc ấy vốn cao lớn to béo, nên phật trông như một con yêu tinh ô dưỡng hoặc mãng vào ngồi sừng sững ở đó vậy. Cả bọn đều lấy làm kinh ngạc. Người Ngọc này có phải đại vương không đầu không? Tại sao nói là có thân không đầu? Không phải có cái đầu lợn đấy sao? Trong hành động không như trong địa công mồ cổ, tượng Ngọc quái dị này rốt cuộc đứng ở đây để làm cái gì? Ổt tuy lanh lời gan giả, nhưng dẫu xào cô không có kiến thức gì. Thế mặt nạc ô dương kỳ dị như thế, không khỏi hoảng hồn, sợ hãi hỏi giác sư tồn. Ở chân thanh khê chúng tôi từ xưa đến nay, chẳng ai chịu ăn thịt ô dương cả. Tại sao lại đội cái đầu ô dương lên cổ, trông phát khiếp thế kia? Giác sư tồn nghẹt cầu ấy, liền ngẩn người ra, hỏi lại út. Cô bé, trong nơi thật đấy chứ Vùng này thời xưa có tục không ăn thịt ô dương à Không đợi út trả lời Lao ta đã lầm bầm một mình Hãy cho đại vương Có thân không đầu Muốn đến địa tiền Hãy tìm ô dương Lẽ nào Đại vương không đầu kia Chính là ô dương phương Tuyền béo vừa rồi không đắc thủ Sau khi xoay một vòng Lại phát hiện bên trong mặt nạ Chùm đầu rỗng không Không có đầu người bằng ngọc Đang lấy làm khó chịu Thấy giáo sư Tôn Lầm bẩm mấy câu khó hiểu Bèn nói <cười> Lại ra tuyển đeo này sống hơn ba chục năm rồi Chẳng bao giờ nghe cái nước khỉ nào lại có ô dương vương cái quai gì cả Nhật Cậu có nghe nói chưa Tôi lắc đầu Giờ này chưa từng nghe đến chuyện Âu Dương Vương bao giờ Sở Lê Dường công nói Tôi từng xem một mục tin tức Theo bài báo đó Đoàn khảo cổ hai nước Trung Nhật Liên Hợp Khảo sát Di tích Văn hóa Ba Thục Cổ Đại Địa điểm chính là vu Sơn này Mặc dù không thu được kết quả gì Nhưng trong bản tin nhiều lần nhắc đến chuyện Người ba thời xưa thở cứng tô tem hồ Chứ không hề nói bất cứ chuyện gì về ô Dương cả Tôi thấy giáo sư Tôn nhìn cái mặt nạ ô Dương Đến ngây ngẩn bản thần Thầm nhủ có lẽ lão ta Tìm được đầu mối gì đó Đàng vắt óc suy nghĩ Tột nhật không nên làm phiền Lại thấy mọi người đi cả ngày trời Trên điều đạo phát vèo lưng chừng vách đá Ai nấy đều đã mệt mỏi Bèn bào cả bọn tạm thời nghỉ ngơi dày lát Rồi mới xác định bước hành động tiếp theo Tượng Ngọc đầu chủ mặt nạ đồng ô Dương Ngồi trên một cái bể màu trắng Xưa này tôi vốn chẳng coi các vị đế vương Khanh tướng thời xưa ra gì Đâu thèm quan tâm Ô Dương vương kia Là người hay là yêu Chỉ đưa mắt nhìn Rồi nói với nó một câu <cười> Lão già này ngồi đây mấy nghìn năm Trong khi nhân dân lao động Lại phải quỷ dưới kia mấy nghìn năm Không thấy sâu hổ à Rất lời bèn ngồi giữa lưng Vào bức tượng ngọc ấy Tuyền béo cưới lên lưng tượng người Bằng đá quý gần đấy Huyền thuyền tán phép với tôi ốt ngồi trên một cái ba lô Chăm chúi lăng nghè Có điều nội dung câu chuyện của chúng tôi Tương đối chuyên nghiệp Người ngoài, người ngoại đảo thông thường Đều không hiểu nổi Chẳng hạn như tượng người ngọc kia Để nguyên Hay chưa thành từng mảnh Thì được giá hơn Không có cái đầu bằng ngọc thạch nguyên bản Liệu có làm mất đi giá trị thẩm mỹ Và giá trị siêu tầm hay không Đang tan chuyện lung tung Tôi chợt cảm thấy dưới mông Có gì đó không ổn lắm Đang định nhộm người đứng dậy Thì nghe tiền béo ở bên cạnh xìa <cười> Thư nhạy nhất à Vẻ mặt cậu cứ quay quay thế nào ấy Có phải là chỗ ngồi của Ô Dương Vương không thoải mái không Cậu tưởng chỗ ngồi của lãnh đạo cao bậc ấy là dễ ngồi chắc Chắc chắn là vừa cứng và lạnh rồi Có cầu thế nào ấy nhỉ à, Trên cao vẫn sợ lạnh Cẩn thận bị lạnh bụng ấy nha Câu này trong bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thúc Nguyên Văn Cao sứ bất thắng hàn Ý là người ở ngôi cao cũng không tránh khỏi lạnh léo Tôi vỗ vỗ lên tượng người ngọc bên cạnh Bảo tuyển béo Cái gì mà trên cao vẫn sợ lạnh chứ Cái con bà nó Cả đánh bản với vua như chơi với hổ nữa Nhưng cậu không nói thì thôi Đúng là lạ thật Ngồi đây không phải là không thoải mái Mà ngược lại Giật thoải mái là đằng khác Còn giống giống cái ghế sofa Cái ghế sofa Lạnh thì cũng có hơi hơi Nhưng mà không cứng Tuyên Béo và Út nghe vậy Đều lấy làm lạ Trong hàng núi này Ngoài đá ra Thì cũng chỉ có mỗi đá Dù cái bệ ngọc này Có thể làm từ thứ ngọc ấm Khiến người ta không thấy lạnh lẽo Nhưng sao có thể Giống như ghế sofa được chứ Bản thân tôi lại càng ngạc nhiên hơn Bật giặc đưa tay sở thử thấy bên trên bề mặt bể là một lớp bụi nhưng bên dưới bề mặt trơn nhẵn giống như da thuộc không biết làm bằng vật liệu gì Cuối đầu xuống nhìn thì ra cái bể này được ghép từ những khối gạch màu trắng hình chữ nhật trông như kê gối ở mép là mảng tua dài màu đen tôi thấy lạ liền đưa tay giật lấy một mảng thấy khô như rậm Không khác gì tóc người chết bèn buột miệng <cười> ở đâu ra nhiều tóc thế này đúng lúc này Sơn Lê Dương đột nhiên kéo câu già phía sau tôi thấy sắc mặt cô có vẻ khắc lạ biết tình hình có biến vội vàng đương đà kéo ấy đứngật dày đồng thời rút cây nhà mì thích bằng thép tinh luyện cầm trên tay ngoảh đầu nhìn theo chù ánh sáng đèn pin của cổ Chỉ thấy ở mặt bên cái bệ màu trắng ấy Không biết từ lúc nào Đã lặng lặng lộ ra Một gương mặt đàn bà Gương mặt ấy tuyệt đối không phải được điêu khắc từ Ngọc Thạch Là một bộ mặt cường thì Mắt vui miệng đều dì máu Tôi không chuẩn bị tâm lý Lập tức cảm thấy lạnh buốt sông lưng Cảm tưởng như tóc trên đầu bực một tiếng dựng đứng hết cả lên Vội vàng kéo tôn kiểu ra và út Già sau lưng mình Tuyền béo cũng hoàn toàn không có đề phòng Bất thình lình trông thấy một cái gương mặt Dễ máu trắng ẩn Hiện ra dưới chùm ánh sáng đèn pin Không khỏi cuống lên Chẳng kìm rút nỏ liên châu sau lưng già Đã dấu dít một tay Móc móng lửa đen Một tay nhặt sảng công minh lên đập Nghe tiếng sờ lời dường càn Đừng hoảng Nó không cử động đâu Tôi định thần lại Nhìn kỹ cái đầu người ở mép bên vảy đá màu trắng, quả nhiên là một xác chết. Mắt liễm đều há hốc, trong bóng tối trông lại càng thêm phần rứt tận. Nhưng cứ chảy dài trên mặt nó, không phải máu tươi, mà là thứ gì đó bị nhét đầy trong miệng. Tôi cầm ngà mỹ thích cẩn thận khêu khêu một chút. Hoa dạ toàn lá cắt đỏ như máu, không biết lúc sống Người này đã bị đổ đầy một bụng thứ thuốc gì Không chỉ có một sắc chết Nguyên cả phần bên dưới tượng người ngọc Đeo mặt nạ đồng xanh kia Không ngờ Lại là sáu tâm lưng của sáu cái sắc trần chuồng Nhưng sạc đàn bà ấy Chia làm hai hàng quỷ dưới đất Có người cúi gặm đầu xuống Có người lại nhưng mặt qua Bộ dạng khủng khiếp khác nhau Nhưng đều hướng lưng lên trên Sáu cái xác này phòng trừng Giá người đều tương đương Chiều cao cũng đồng đều Làm thành một cái bệ bằng da thuộc mềm mại Người ngọc đeo mặt nạ ô dương bằng đồng kia Chính là ngồi trên cái ghế mềm Ghép bằng xác người chết ấy Giáo sư tồn đeo kính lên nhìn chằm chằm một hồi lâu Biến hẳn sắc mặt Nói với chúng tôi Không cần khảo chứng nữa Tôi lấy danh dự ra đảm bảo Đây là ghế ghê người ghê người thật trăm phần trăm đấy Trong sự sách không có ghi chép Không ngờ đến đây Lại thấy vật thật Bên trong những cái xác đàn bà này Đổ đầy cắt đỏ Có thể đều là thuốc Dùng để duy trì cho xác thịt Không bị cứng lại sau khi chết đấy Tôi nhớ lại Mình vừa ngồi lên lưng mấy cái sắc cổ Lại còn cảm thấy hết sức dễ chịu Không khỏi toát hết mồ hôi lạnh Tim đập thỉnh thịch liên hồi Ghê người là cái quái quỷ gì thế? Không ngờ lại giết cả người sống để làm ghế Thế này thảo nào quần chúng lao khổ Chẳng tạo con bà nó phản Giáp sư Tôn giải thích Cái gọi ghế người này Là do các học giả đời sau tự thêm vào Còn tên gọi thực của nó Giờ đã không thể khảo chứng được nữa rồi Vật này đích thực Đã có từ thời kỳ xã hội nổ lệ Trước cả thời tam đại Ý là ba triều hạ thương chu Tương truyền hạ kiệt Vì vua cuối cùng của triều hạ Là một bảo quân nổi tiếng Ông ta cực kỳ xa xỉ Còn so mình với trời Tự xưng mình là vầng thái dương Nữ nổ lệ Phải quỷ dạp xuống đất làm ghế người Còn nam nô lệ Thì làm xe người Ngựa người để cưỡi Đều do ông ta phát minh ra cả Chế độ ngược đại tàn khốc này Còn kéo dài rất nhiều triều đại về sau Nghe nói đến thời nguyên vẫn còn Từ xưa đã có tục trần sao âm vậy Các vật phẩm quân vương hưởng dụng lúc sống Lục trên nhất thiết cũng phải đầy đủ Cái ghế bằng sắc trên này Hẳn là vật thay thế cho ghế người ở trốn âm thế Tôi nghe mà lỡ giận bừng bừng bốc lên Hỏi giáo sư Tôn Vậy thì cái ghế sắc này Là minh khí tuấn táng theo ô giường vương hả Nhưng sao không thấy quan quách và sắc ô dương vương đâu Giáo sư Tôn lắc đầu đáp Tôi đã nói từ trước rồi Các cậu chẳng ai chịu nghe cả Đây căn bản không phải minh điện mộ cổ, mà là một chỗ để tê bái cúng lễ thôi. Trong huyệt mộ của Ô Dương Vương từ lâu, cũng không còn quan quách và thi thể nữa rồi, bởi vì quan sơn thay bào đốc quật mộ ấy từ lâu, đồng thời kiên tạo nên một thôn địa tiên ở trong huyệt mộ quy mô cực lớn ấy để làm nơi náu thần. Muốn đến địa tiên, hãy tìm ô Dương Khá chẳng phải ứng với chuyện này hay sao? Tôi thấy chuyện này càng lúc càng rắc rối ly kỳ. Lẽ nào thời xưa thật sự từng có một vị Ô Dương Vương? Cầu hai cho đại vương có thân không đầu, chính là chỉ vị Ô Dương Vương này. Vừa rồi còn không có đầu mối nào, chỉ trong chốc lát làm sao rốt sư Tồn biết được? Selinger bảo tôi Lúc này khi anh ngồi, ngồi trên ghế người ấy, giáo sư Tôn phát hiện trên bể đá ở dưới, toàn là chữ chuyện cổ, theo thể trùng ngư. Còn có rất nhiều phù hiệu cổ giống như nhật nguyệt tinh tú. Em xem không hiểu gì cả. Nhưng giáo sư Tôn là chuyên gia giải các loại văn tự cổ. Theo ông ấy nói thì, những gì khắc trên bể đá là chuyển thuyết xưa về hẻm quan tài. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng có thể khẳng định trong hẻm núi này có một lăng mộ cổ đại quy mô bất phàm. Giáo sư Tôn gật đầu. Đúng thế, tượng ngọc Ô Dương Vương chưa bị hủy đi, có thể là do Quan Sơn Thái Bảo cố ý làm vậy. Vị vương có Tân không đầu chính là chân thân của tượng ngọc này. Không gọi là Ô Dương Vương mà phong hiểu chính xác của nó là Vu Lăng Di Sơn Vương. Có điều các cô các cậu cho tưởng Vu Lăng Vương là người. Theo truyền thuyết cổ xưa này, Vu Lăng Vương thực tế là là một con ồ dương rất lớn. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Điệt facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.